Cô biết làm gì sao? Ở đời trước của cô, cô đều biết những điều cơ bản mà mọi người đều biết. Nhưng những thứ này, đối với thời hiện đại mà nói, thì cũng coi như là tài nghệ. Trước đây, Tô San cũng đã từng nghiên cứu thi và họa. Đơn giản là cô biết hoàng hậu thích những tiểu thư khuê các, vừa có tài hoa, vừa có khí chất. Có điều những thứ này, cô không thể hiện ra cho người khác biết. Những thứ thi và họa, Không giống như là đàn tranh Đàn tranh thì chỉ cần học chậm chậm dần dần là có thể đánh Nhưng thi và họa thì còn phải tùy vào năng khiếu Nếu không sẽ chỉ giống như chỉ có cái vỏ mà thôi Có điều hiện giờ người bình thường cũng chỉ cảm thụ được phần vỏ Còn những người chân chính hiểu được thi và họa Thì đều là những họa sĩ tác gia vô cùng nổi tiếng Tô san cũng không ngốc Nếu cô có tài nghệ gì cũng đều thể hiện ra Thì dù sớm hay muộn, ba mẹ cô cũng sẽ hoài nghi. Học đàn tranh thì có thể lén học, nhưng thi họa thì phải hun đúc từ nhỏ mới được. Em biết làm gì? Chị cho rằng em là vua tàn năng sao? Tô san khẽ cười một tiếng, lại cúi đầu nhấp một ngụm nước ấm. Chị Lưu vẫn không bỏ cuộc, lấy kinh nghiệm của mình đã nhìn người nhiều năm. Tô san chắc chắn còn có gì đó đang gạt cô, nhất định không chịu thể hiện ra. Được rồi, đây là trọn bộ kịch bản phim nghệ thuật kia. Hiện giờ vẫn chưa tuyển xong diễn viên. Phim điện ảnh này chắc là vào khoảng tháng 5 năm sau sẽ khởi quay rồi. Mặc dù lịch trình của em khá dày, nhưng cố gắng thì sẽ có kết quả. Sang năm, em có một bộ điện ảnh, một chương trình truyền hình, hai bộ phim truyền hình đều sẽ ra mắt. Lúc đó nhất định em sẽ được nhiều người chú ý tới. Chỉ cần có một thứ trong số đó hot lên, thêm việc marketing hậu kỳ nữa. Em cũng sẽ không thua kém mấy người như mục Giao. Chị Lưu nghiêm túc nói, Tô San nghe như vậy cũng không quá xúc động vui mừng. Mọi chuyện đều không thể nói trước. May mắn hay không thì còn tùy vào tâm tình của ông trời. Có người, cho dù có đóng bao nhiêu bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, nhưng mà bản thân vẫn mãi không hot lên được. Đây là chuyện bi thảm nhất. Cho nên Tô San chưa bao giờ chỉ biết nhìn vào hướng tốt đẹp. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Nhận lấy tập kịch bản, nội dung là toàn bộ các cảnh diễn của nhân vật nữ thứ. Tô San nghiêm túc lật xem. Thấy kịch bản của mấy phim nghệ thuật như thế này rất chú trọng khắc họa hình ảnh nhân vật. Vô thức đọc được, sau đó là nghiện luôn. Tô San à! Chị Lưu không nhịn được, hơi cao giọng. Em nhớ kỹ, đây chỉ là đóng phim, đừng có quá mức nhập vai. Trong giới giải trí, có nhiều người bị trầm cảm, mỗi ngày đều cố gắng suy ngẫm và hiểu cuộc đời của người khác. Tinh thần không chống đỡ được nên bị thác loạn. Ở nước ngoài cũng có một bộ phim điện ảnh kinh điển, vai chính diễn quá tốt, nhưng do nhập vai quá sâu, quay phim xong diễn viên đó cũng tự sát luôn. Tiền mặc dù rất quan trọng, nhưng chị Lưu không muốn biến Tô San thành người điên như vậy. Lấy lại tinh thần, Tô San gấp lại kịch bản. Gật gật đầu Em biết mà Chị Lưu thấy Tô San ngày càng thay đổi so với trước đây Không biết là bắt đầu từ khi nào Nhưng bắt đầu giống như đã biến thành một con người khác Trước kia tính tình vừa ham chơi lại vừa tùy tiện Hiện giờ trở nên điềm đạm quá mức Hơn nữa nội tâm cũng mạnh mẽ thành thục hơn trước nhiều Nhưng vì sao cô ấy lại thay đổi như vậy Chị Lưu lại không thể giải thích được Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, mệt thì cứ nói chị, chị sẽ giúp em giảm bớt lịch trình. Chị Lưu vỗ vỗ vai cô, ánh mắt nhìn cô có vẻ hơi kỳ lạ. Tô San gật gật đầu, không nói gì. Thấy vậy, chị Lưu đành vẫy vẫy tay với Tiểu Chu, sau đó hai người nói chuyện gì đó. Chị ấy lúc này mới đi khỏi. Thời tiết rất lạnh, hôm nay phải quay ở ngoài trời cả buổi sáng, đến lúc chiều mới chuyển qua quay mấy cảnh ở trong nhà. Đến lúc tối, Tô san quay lại khách sạn, tắm rửa xong liền chui vào ổ chăn. Chương trình thực tế cô góp mặt sắp tới, cuối tuần này sẽ bắt đầu ghi hình. Hôm nay, ban tổ chức đã công bố danh sách thành viên cố định của chương trình rồi. Có cô và Vương Trừng, còn có Trương Tịnh, Tống Nam Kim Khánh Châu và Trịnh Lạc. Hình ảnh của Trương Tịnh khá đa dạng. Trước đây cô ấy là ca sĩ, sau đó có đóng mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh. Mặc dù chỉ là đóng vai phụ, nhưng những bộ phim cô ấy tham gia đều hot. Hơn nữa, do tính cách cởi mở nên thu hút được rất nhiều fan hâm mộ. Tống Nham thì chuyên đóng phim truyền hình. Anh ta là kiểu diễn viên gạo cội, khá khiêm tốn. Mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng do debut rất sớm, nên khiến người ta có cảm giác già dặn hơn. Kim Khánh Châu là diễn viên chuyên đóng phim chính thịch, rất có duyên với khán giả. Đây là chương trình truyền hình đầu tiên mà anh ta tham gia. Anh ta cùng với Tống Nham, mặc dù không được nhiều người chú ý như Vương Trừng, nhưng danh tiếng trong nghề thì tuyệt đối cao hơn. Hơn nữa, đều là những nghệ sĩ có địa vị và có mối quan hệ khá rộng. Trịnh Lạc gần đây, vị thế càng ngày càng cao. Vừa mới ra mắt một bộ phim tiên hiệp rất được mọi người yêu thích. Đây chính là thời điểm anh ta được chú ý nhiều nhất. Nhưng thực tế... Không được đánh giá cao bằng tống nham, bởi vì muốn xem một người có nổi tiếng thật sự hay không phải chờ tới sau khi phim phát sóng được 3 tháng mới biết. Nếu lúc đó vẫn có nhiều người chú ý tới thì mới được xem là có chút tên tuổi. Mà thực sự có tên tuổi là sức ảnh hưởng vẫn phải duy trì được trong một đoạn thời gian dài. Hiển nhiên, mấy nam diễn viên thần tượng trẻ tuổi thì lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong một bộ phận giới trẻ. Chỉ cần có tin tức liên quan đến thần tượng của mình, cư dân mạng lập tức ùn ùn vào bình luận. Ban tổ chức vừa mới công bố danh sách thành viên cố định, fan hâm mộ bắt đầu tranh cãi náo loạn. Không chỉ riêng fan của một người nào mà là hỗn chiến của nguyên đám fan hâm mộ. Chủ đề tranh cãi bắt nguồn từ vị trí của các thành viên trên poster của chương trình. Cư dân mạng A Có nhầm không vậy, chừng ca nhà tôi mà chỉ lộ ra có nửa mặt ban tổ chức nếu có thể sao không lấy nửa mặt còn lại cho Trịnh Lạc luôn đi nha. mỉm cười. cư dân mạng B, tôi muốn hỏi Trịnh Lạc là cái cộng hành gì, tại sao trên poster anh ta lại có diện tích lớn nhất? cư dân mạng C, đây là chuyện của ban tổ chức, vì sao mấy người bay vào công kích nghệ sĩ chứ? Trịnh Lạc của chúng tôi, cho dù không là cộng hành gì, nhưng cũng còn tốt hơn đồ eo lạ. mỉm cười. Antifan hay gọi vương trừng là đồ ẻo lả, do vương trừng đẹp trai theo kiểu hơi nữ tính. Cư dân mạng D. Ai là người làm poster vậy? Mau ra đây! Vì sao hai mí mắt của tống nham bị photoshop đầu mất tiêu rồi? Cư dân mạng E. Người làm poster bị ngốc hả? Trưng tệ nhà tôi rõ ràng là có khuôn mặt tròn. Vì sao lần này bị photoshop thành mặt rắn rồi? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng F. Nôn mửa. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng Trước kia đúng là tôi không biết trịnh lạc Là cái cộng hành nào Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi Còn không phải là người thân thích Của nhà sản xuất chương trình này hay sao Quả là lợi hại lợi hại Đúng là không thể treo vào Ở trong lòng mỗi người hâm mộ Thần tượng của mình đều là hoàn mỹ Phía bên ban tổ chức tất nhiên Sẽ cố gắng đối xử công bằng Nhưng đôi lúc còn phải phụ thuộc Vào sự yêu thích của người làm hình ảnh Thế mới nói danh tiếng trong nghề khá quan trọng. khi đóng phim, cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng thế nào cũng không dám đắc tội với mấy người làm tổ hình ảnh. nếu không, anh ta có thể động tay động chân. cuối cùng hiệu quả của sản phẩm như thế nào, mọi người chỉ nhìn vào, thấy da của mình sần sùi, lồi lồi lõm lõm, nhìn vừa đen vừa già. cho nên nhiều nghệ sĩ có y qui cao, biết để tâm một chút, thì vào những ngày lễ cũng sẽ tặng chút quà cáp cho mấy người nhấp ảnh, quay phim hay làm hiệu ứng Photoshop mà mình quen biết, để những người đó sau này khi làm việc cũng sẽ có tâm với mình hơn. Có điều, cô thấy chuyện fan tranh cãi cũng không liên quan tới cô. Vị trí của cô ở trong góc cũng không bị Photoshop quá khó coi, cho nên cũng không ai vào đề cập tới cô. Fan của cô cũng không rảnh rỗi mà vào bình luận chửi bên ban tổ chức làm gì. Nhưng sức chiến đấu của fan vương trừng và trịnh lạc vô cùng mạnh mẽ, nếu không náo loạn tới mức bàn tổ chức phải làm lại poster thì phan vương trưởng tuyệt đối không bỏ qua ngày hôm sau tạ duyên đã quay lại phim trường tổ san cũng không hỏi hắn hôm qua làm gì cô nói hay không cũng chẳng có gì thay đổi thấy bộ điện ảnh loạn thế chi ca sắp công chiếu có lẽ sắp tới phải tham gia một số chương trình để tuyên truyền phim nhưng mà tạ duyên cũng sẽ không tham gia mấy cái này hắn đang mong mau kết thúc quay phim này để lúc sau còn phải bay qua châu phi để quay bộ phim hành động của phương không. Hạ Hoa có vẻ rất bất mãn với việc Tạ Duyên nhận bộ phim đó, mỗi lần gặp đều muốn lôi kéo cô khuyên bảo Tạ Duyên. Cậu nghĩ mà xem, cậu mà đi đợt này thì phải mất 3 tháng, cậu Nhẫn Tâm không gặp Tô San trong 3 tháng sao? Cậu không biết cô ấy sẽ nhớ cậu như thế nào sao? Cậu Nhẫn Tâm để cô ấy phải ngàn dặm xa xôi chạy tới châu phi để thăm cậu sao? Ngụm nước trong miệng Tô San suýt chút nữa thì bị phun ra. Thấy Hạ Hoa vẫn đang khuyên bảo Hiên Ngang lẫm liệt, nhưng Tạ Diên cứ mắt điếc tai ngờ, ngồi ở sofa đọc kịch bản không thèm quan tâm tới hắn. Nói mệt rồi, Hạ Hoa giơ tay nhìn xuống đồng hồ. Hai người là mới bắt đầu hẹn hò đấy, đây là thời điểm cần cơ hội để hiểu biết lẫn nhau, nếu cậu vừa đi thế này, lỡ tình cảm bị phai nhạt thì làm sao? Tô San vội ho nhẹ một tiếng, dựa vào ghế Rất bình thản nói Tôi cũng sắp phải đóng phim mới rồi Anh ấy có đi hay không thì cũng như vậy thôi Thấy cô không đứng về phía mình Mày hạ hoa nhằn tít lại Không vui trừng mắt nhìn cả hai người Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng hóa trang Có vẻ rất là tức giận Ngay sau đó Tô San cảm thấy bên hông của mình bị nắm chặt lại Thấy Tạ Duyên đã ghé đầu tới gần Nhìn chăm chăm cô Em sẽ không nhớ anh sao? Mắt to chừng mắt nhỏ, thấy trong mắt hắn có một tia cảm xúc khác lạ. Tô san không khỏi đặt xuống tập kịch bản trong tay, sau đó vuốt vuốt tóc hắn. Uhm, vậy anh sẽ đồng ý từ bỏ bộ phim này sao? Nói xong, Tô san tất nhiên không muốn hắn phải lựa chọn, nhẹ nhàng cười. cười. Đến lúc anh trở về, em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh. Vì sao phải chờ tới lúc anh trở về? Tạ Duyên ôm chặt lấy cô, tay còn luồn vào áo khoác, nắm lấy eo của cô, ánh mắt tối lại. Tới nhà anh đi, phòng bếp nhà anh rất lớn. Tô Sàn câm nín rồi, cô bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, không nhịn được đỏ mặt, tay rưỡi ra đầy đẩy hắn. Phòng, phòng bếp của nhà em cũng rất lớn. Cô hiện đang khoác một chiếc áo lông dày màu hồng nhạt, mũ trùm lên đầu có lông xù xù, nên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô, bờ môi đỏ mọng giống như là phát sáng. Tạ Duyên cứ nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được muốn hôn cô. Phanh, phanh, phanh, triệu đồng ở ngoài đập cửa, vừa gọi. Duyên ca, Duyên ca, Ê, chuẩn bị đóng phim rồi. lòng triệu đồng cũng phát mệt. trước đây Duyên ca nhà mình căn bản không cần phải đi gọi, giờ gọi hoài cũng không có thấy xuất hiện. một lát sau. Đang lúc hắn tính đập cửa lần nữa, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắn thấy Tô San khoác áo khoác bông lớn như một con thỏ đi ra, mà Tạ Duyên thì chỉ mặc mỗi trang phục đóng phim là áo thun và quần dài đơn giản. Nhìn hai người giống như là ở hai mùa khác nhau. Lúc sau gõ cửa nhẹ một chút, không biết trong này còn có người sao. Tạ Duyên liếc triệu đồng một cái, sau đó đường hoàng đi theo sau Tô San ra ngoài. Triệu đồng vậy cho nên lúc nãy hắn đã dọa sợ ai rồi chứ cảnh này là cảnh quay ngoài trời gió lạnh thổi tới tô san thực sự không muốn cởi áo bông xuống nhưng mà rốt cuộc phải đóng phim cô cuối cùng vẫn phải cởi áo bông ra chỉ mặc một cái váy liền thân lý tuyết cũng chỉ mặc một chiếc váy dài hai người vì lạnh mà đều nổi da gà đến lúc đạo diễn hô cắt tô san lập tức đi tìm tiểu chu lấy áo khoác lại chỉ thấy tạ duyên Cầm chiếc áo bông đi tới bao chặt lấy cô, cả đầu cũng bị trùm kín, tầm mắt chỉ còn nhìn thấy Tạ Duyên đang đưa cho cô ly nước ấm. Mấy nhân viên đoàn làm phim đều đã quen, hai người không coi ai ra gì, suốt ngày khoe ân ái. Cho dù vậy, mỗi lần nhìn thấy Tạ Duyên cẩn thận đút nước cho Tô San, trong lòng các cô lại phải chịu đến vô số đả kích mạnh mẽ. Bạn trai nhà người ta với bạn trai nhà mình quả đúng là không phải cùng một giống loài. Tô San sợ lạnh, vô cùng sợ, cho nên tối nay quyết định cùng Tạ Duyên đi ra ngoài ăn lẩu để làm nóng người. Hơn nữa, cũng chỉ nửa tháng nữa, bộ phim này sẽ đóng máy. Lúc sau, Tạ Duyên sẽ đi châu Phi quay phim, hai người có lẽ là phải tới sang năm mới được gặp lại. Cho đến thời điểm chương trình thực tế kia bắt đầu ghi hình, cô không thể không xin nghỉ thêm một ngày để suốt đêm bay tới Giang Thị. Chương trình này thực ra cũng kiểu chơi trò chơi thi đấu cũng giống mấy chương trình khác, nhưng ở trong nước thì phần lớn chương trình thực tế đều thế này. Hôm sau, khi tất cả mọi người đã tập hợp tại địa điểm ghi hình, không khí khá lạnh lẽo, gió thổi phất phơ, mọi người đều phải mặc rất là dày. Tô San là mặc nhiều lớp quần áo nhất, nhưng do cô gầy, nhìn cũng không cảm thấy mập ra nhiều. Có điều Vương Trường nhìn thấy cô, lại nói cô phải mời hắn ăn cơm. Trước tiên, sẽ ghi hình một đoạn ở trong nhà, để sau khi tất cả các thành viên đã quen thuộc với nhau, đạo diễn mới mở máy bắt đầu quay. Lúc này, mỗi người bắt đầu nghiêm túc hơn. Đạo diễn hô: "Được rồi, chào mừng mọi người đến với chương trình Người Dũng Cảm Mạo Hiểm. Tin chắc mọi người đã hiểu tôn chỉ của chương trình. Chúng ta sẽ thông qua việc thi đấu để tìm ra người thắng cuộc. Người thắng cuộc cuối cùng, ban tổ chức sẽ dùng danh nghĩa của người đó để quyên tặng quỹ cứu trợ 100 vạn cho vùng núi khó khăn. Nói xong, mọi người đồng loạt cùng vỗ tay. Trong nhà thì có máy điều hòa, nên Tô San khá thoải mái nghe đạo diễn nói. Đạo diễn nói tiếp. Tất cả mọi người có lẽ cũng biết, Giang Thị nổi tiếng với rất nhiều món đặc sản và món ăn ngon. Lát nữa mọi người sẽ thi đấu với nhau để lấy được nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng mỗi đội sẽ phải làm ra một món ăn. Chúng tôi sẽ mời 10 bạn học sinh tiểu học ở đây Tới làm ban giám khảo Cách này sẽ tuyệt đối công bằng Mấy thành viên đều cả kinh Không ngờ ban giám khảo Sẽ là mấy bạn nhỏ đang lúc Vương Trừng đắc ý Chuẩn bị nói gì đó Đạo diễn lại nói Hôm nay Tô San, Trương Tịnh, Trịnh Lạc Sẽ là một đội Những người còn lại là một đội Fan của Vương Trừng và Trịnh Lạc Vốn đã mâu thuẫn với nhau Ban tổ chức tất nhiên sẽ không để hai người ở cùng một đội. Chỉ có Trương Tịnh cười hi hi chạy qua bên cạnh Tô San. Ban tổ chức thật là tinh mắt, biết chúng tôi cùng đẳng cấp sắc đẹp, còn cố ý để chúng tôi cùng một đội. Đúng vậy, vốn dĩ Tô San cùng Trịnh Lạc nhìn vào là thấy phim thần tượng, sau khi cô qua đó thì trở thành phim kinh dị rồi. Tống Nam và Trương Tịnh trước đây cũng có quen biết, cho nên hai người nói chuyện khá tùy ý. Những người khác thấy vậy cũng cười cười. Mặc dù chưa quen thuộc với nhau lắm, nhưng vì hiệu quả của chương trình nên phải làm bộ rất quen thuộc. Nhưng lúc này, Vương Trừng lại chỉ vào Tô san, ánh mắt sáng quắc nhìn đạo diễn. Cái này không công bằng, Tô san biết nấu ăn, chúng tôi thì có biết đâu. Nếu so với cô ấy thì thua là cái chắc rồi. Trùng hợp thật, Tống Nhàm bỗng nhiên chỉ vào Kim Khánh Châu đứng bên cạnh. Kim lão sư của chúng tôi trước đây cũng là đầu bếp đấy. Chương 44 Lại tới đưa canh gà Vấn đề không nằm ở tài nấu nướng Nếu không có nguyên liệu nấu ăn Thì cho dù có nấu ngon như thế nào cũng đều vô dụng thôi Đạo diễn nói Ngay vậy, biểu cảm của mọi người đều là khó hiểu Sau đó đạo diễn lại nói Tiếp theo, mọi người hãy chia ra theo đội để trả lời câu hỏi Trò chơi này chỉ chơi để làm nóng người Chứ không phải dùng để thi đấu Ngay vậy, mọi người chia theo đội Ngồi vào hai cái bàn dài, mỗi đội một bên, trên bàn mỗi đội có một cái bảng và một cây bút lông, có lẽ là dùng để trả lời câu hỏi. Đến lúc máy quay đã chuẩn bị tốt, sau đó đạo diễn nói. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi em gái của mẹ vợ, của ông xã của chị, của con trai của chị của ba là ai? Mọi người vẻ mặt mờ mịt, nhưng có vẻ đạo diễn cũng không tính nói lại một lần nữa. Thấy đám tống nham cũng đã sôi nổi thảo luận, bên đội của Tô San thì không hiểu tí gì, chủ yếu là do đạo diễn nói quá nhanh. Trong đó còn nghe thấy hai lần chị, rất khó phân biệt quan hệ họ hàng trước sau. Tôi nghĩ là con dâu. Trương Tịnh nghiêm trang, cầm bút tính viết lên bảng. Tô San kéo kéo tay cô ấy. Tôi nghĩ là mỡ. Trịnh Lạc ở bên cạnh, vẻ mặt cũng ngơ ngác. Cái chuyện mà tôi dở nhất là nhớ quan hệ họ hàng thân thích gì đó đấy. Chỉ có một phút suy nghĩ, không còn cách nào khác, Tô San cuối cùng để trương tịnh ghi là con dâu. Được rồi, được rồi, mọi người hãy dơ bảng trả lời lên đi. Đội bên kia trả lời là gì? Đội của Tô San trả lời là con dâu. Cả hai bên đều có vẻ không ai nhớ được câu hỏi là gì. Cả hai đội đều sai, đáp án là cô. Hề hey, đạo diễn, anh nói nhanh như vậy, chúng tôi làm sao mà nhớ được chứ? Vương Trừng nói với vẻ mặt đau khổ. Mấy quan hệ thân thích này còn khó hiểu hơn cả thiên văn học. Đúng vậy, đúng vậy, mỗi lần tới dịp về nhà ăn Tết, họ hàng tới nhà tôi cũng không dám ra ngoài, sợ gọi sai đấy. Trương Tịnh cũng than thở, có vẻ thật là bất đắc dĩ. Đạo diễn cười lớn, được rồi, bắt đầu câu hỏi thứ hai. Xin hỏi, vì sao người ta lại thích? Sau khi ăn cơm xong thì hút một điếu thuốc. Nói xong, đội bên kia ba người đàn ông đã bắt đầu đặt bút ghi xuống. Tô San cùng Trương Tịnh đồng loạt nhìn qua Trịnh Lạc. Trịnh Lạc nhún nhún vai. Tôi không hút thuốc lá. Rõ ràng mới nãy ở hậu trường còn đứng hút thuốc, giờ lại nói mình không hút thuốc, còn không phải muốn trên truyền hình trở thành hình tượng người đàn ông tốt không hút thuốc sao? Trương Tịnh ném cho hắn một ánh mắt xem thường. Vừa quay đầu lại, thấy Tô San đang cầm bảng viết viết, Trương Tịnh ghé đầu lại gần, trước mắt lập tức sáng ngời, có chút không tin được nhìn Tô San. Đã hết giờ mời cả hai đội dơ bảng. Tô San vừa lúc viết xong, có điều cô viết hơi ngoáy, chỉ có thể tự mình giải thích cho đạo diễn. Tôi cảm thấy, người bình thường sau khi ăn cơm xong thích hút thuốc là bởi vì khi đó, vị giác đã thả lỏng, thần kinh cũng ở trạng thái thoải mái nhất. Sau khi ăn xong, Máu tuần hoàn nhanh hơn, lúc này nicotine sẽ thúc đẩy thần kinh ở trạng thái hưng phấn. Do đó, sinh ra cảm giác thoải mái kích thích hơn so với bình thường. Ba người đàn ông đội đối diện cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Có vẻ không ngờ Tô San còn nghiên cứu vấn đề này. Tô San, cô hút thuốc sao? Tống Nhàm không nhịn được hỏi. Màn ảnh lúc này cũng chiếu tới cô, Tô San cười cười nói. Bởi vì gần đây tôi có nhận vai một bộ phim, Nhân vật tôi thủ vai rất thích hút thuốc Nên tôi cũng có tìm hiểu một chút Nghe vậy, Tống Nham gật gật đầu Đáp án của cả hai đội không khác nhau lắm Nhưng đáp án của đội Tống Nham ngắn gọn hơn một chút Tất cả mọi người đều biết Sau khi ăn xong, hút một điếu thuốc sung sướng tựa thần tiên vậy Cũng giống như sáng sớm hút một điếu thuốc Hoặc xong việc, hút một điếu thuốc cũng thế Kim Khánh Châu nghiêm túc giải thích đáp án của đội mình Những người khác nghe thấy vậy Lấy tai che mặt la ó lên, ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được cười. Mấy nam nhân viên trong đội sản xuất của chương trình cũng đều thể hiện vẻ mặt, tôi hiểu mà. Ngay cả Vương Trừng không nhịn được cũng nghiêng người ngó qua nói. Kim Lão Sư, chúng tôi vẫn còn đang nhỏ tuổi A. Hiện giờ, nội dung game show chương trình càng ngày càng táo bạo hơn, nhưng khi phát sóng thì sẽ cắt bớt. Mấy chữ xong việc lúc nãy chắc chắn sẽ bị hậu kỳ Làm mất tiếng hoặc là cắt mất Tô San cũng không nhịn được bụng mặt cúi đầu May là Tạ Duyên sẽ không nói mấy chuyện hài hước thô tục trước mặt cô Đạo diễn hô Được rồi, vậy câu hỏi này mỗi đội đều được một điểm Chúng ta bắt đầu câu hỏi thứ ba Xin hỏi phía dưới chiếc cúp của danh hiệu ảnh đế, ảnh hậu Của giải Kim Hoa có khác chữ hay không? Đây là đăng kỳ thị chúng tôi Chúng tôi sao biết được có khắc chữ hay không? Trương Tịnh nhìn đạo diễn nói, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng mà đội bên kia đã nhanh chóng viết đáp án. Chuyện này Tô San thực sự không biết. Cô cũng chưa nhìn thấy cúp của Tạ Duyên bao giờ. Đợi đến lúc hết giờ, khi hai đội dơ bảng lên, đội Tô San ghi là có, còn đội đối diện ghi là không. Cuối cùng, đạo diễn công bố đáp án. Không có khắc chữ. Mặc dù bên đội kia đều nói là đoán mò, Nhưng Tô San biết, bọn họ chắc chắn đã từng nhìn qua chiếc cúp giải thưởng rồi, thậm chí còn cẩn thận quan sát. Nếu không, sẽ không thể nào lúc nãy lại viết đáp án trên bảng một cách dứt khoát nhanh chóng như vậy. Lúc sau, hai đội còn phải trả lời thêm mấy câu hỏi nữa. Cuối cùng, đội Vương Trừng thắng vòng này. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là trò chơi làm nóng người. Lúc sau, ban tổ chức yêu cầu các cô ra ngoài đến những khu phố nổi tiếng với những món ngon để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Ngoài trời hiện giờ vô cùng lạnh, lại đi qua toàn chỗ bán đồ ăn ngon. Cuối cùng, Trương Tịnh lôi kéo cô cùng với cả người quay phim đi theo ăn món này món kia. Tô san biết sau ngày hôm nay mình lại phải ăn kiêng giảm cân rồi. Tìm cả ngày trời, tụi cô mới tìm được hai củ cà rốt, một củ hành tây. Có một câu nói rất đúng, không bột, đố gột nên hồ. Tô san cũng chưa tự tin tới mức có thể biến hai củ cà rốt thành mỹ vị nhân gian gì đó. Mà bên đội vương trừng, vì tìm được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tài nghệ nấu nướng của Kim Khánh Châu đúng là không tồi, không cần phải bày biện đồ ăn quá mức đẹp mắt mà lại rất bình dân thân thuộc. Cuối cùng bên đội đó thắng cuộc. Kết thúc ghi hình cũng đã hơn 9 giờ tối, Tống Nham nói muốn mời mọi người ăn cơm, nhưng Tô San quá bận, phải suốt đêm chạy về phim trường nên chỉ có thể vắng mặt. Đến lúc về tới khách sạn đã là dạng sáng, cô quá mệt mỏi nên tắm rửa xong liền ngủ luôn. Bởi vì hôm qua ăn quá nhiều, buổi sáng hôm nay Tô San chỉ uống một ly sữa đậu nành. Cô cũng không phải là quá béo, thực ra là nhìn khá gầy. Nhưng khi lên màn ảnh thì thường người sẽ béo hơn so với ngoài đời, cho nên tuyệt đối cô không được ăn nhiều. May là hôm nay quay ở trong nhà cũng không phải chịu lại nhiều. Nhưng Tô Sàn vẫn run run bọc áo khoác kín mít, ngồi ở trên ghế gỗ của tạ duyên. Tiểu Chu mang qua cho cô một ly nước nóng. Lúc này đang quay cảnh Tạ Duyên và Lý Tuyết Ở đoạn này, nữ phụ gọi nam chính tới khách sạn Sau đó gọi nữ chính tới để nữ chính hiểu lầm nam chính Lúc này, Lý Tuyết đang đóng cảnh thổ lộ với Tạ Duyên Tiếp theo mới là cảnh của cô Chị Tô, lúc nãy chị Lưu có gọi điện thoại Nói chị nhớ thứ bảy tuần này là phải đi chụp ảnh bìa tạp chí đấy Tiểu Chu vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô Tô San nhận lấy điện thoại, nhìn tin nhắn trên đó Sau đó lại ngồi nhắn tin trả lời chị Lưu Ý nói cô đã biết Sau đó lại cúi đầu đọc kịch bản Theo như bình thường Thì phải nửa tháng nữa cô mới có thể đóng máy bộ phim này Nhưng theo tiến độ quay gấp rút như hiện tại Chắc là chỉ trong vòng một tuần nữa là có thể đóng máy rồi Ghế không lạnh sao Cho đến khi có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu Tô San chưa kịp ngẩng đầu Thì Tạ Duyên đã ngồi sổm xuống trước mặt của cô Sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của cô Chiều nay nói triệu đồng Đi mua một cái đệm lót để ngồi trên ghế Như vậy sẽ ấm hơn một chút Tiểu Chu đứng một bên Đột nhiên phải nhìn hai người khoe ân ái Chỉ có thể yên lặng tránh ra xa Tô san thấy hắn Vẫn đang mặc áo thun ngắn tay để đóng phim Không khỏi ló đầu ra khỏi mũ áo khoác Anh không sợ lạnh sao? Vì sao cô lại sợ lạnh thế nhỉ? Không lẽ tập thể hình cũng có thể chống lạnh sao? Người nào gầy thì sẽ đều sợ lạnh. Hắn khẽ cười một tiếng, còn nhéo nhéo cánh tay mảnh khảnh của cô. Tô Sàn rụt tay lại, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Em như thế này gọi là thon thả. Giới giải trí có một câu nói thế này, nếu người không thể gầy được thì đi tự sát luôn đi. Mập Mạp là thiên địch của nữ diễn viên, chỉ cần ăn nhiều một cái bánh bao nhân thịt, đã là xa xỉ. Tô San cảm thấy mình như thế này đã là tốt lắm rồi, có người mỗi ngày chỉ biết đến canh suông nước lọc. Bình thường, con gái khoảng 50 kg là vừa, nhưng ở thế giới giải trí, thế này đã là béo rồi. Mấy nữ diễn viên thường chỉ tầm 45 cân, nếu quá 50 cân thì phải lập tức đi ăn kiêng, giảm cân, thậm chí còn phải phẫu thuật hút mỡ, chỉ để lúc lên hình trông gầy đi một chút. Em như vậy thật quá dễ nuôi. Sau này mỗi ngày anh chỉ cần cho em ăn một bữa cơm là đủ. Tạ Duyên nhướng mày, trong giọng nói còn thể hiện sự không vui với hành động của cô. Tô San đỏ mặt, không nhịn được bĩu môi. Anh nghĩ nhiều quá rồi, ai cần anh nuôi chứ? Chẳng lẽ em muốn để người khác nuôi? Tạ Duyên ghé đầu lại gần, giọng nói nghiêm túc. Tô San đẩy hắn ra, hung ác trừng mắt. Vậy anh cố gắng từ bây giờ để dành nhiều tiền một chút. Em còn muốn mua biệt thự, mua xe thể thao, thật nhiều quần áo, túi sách này nọ nữa đấy. Đạo diễn đứng bên kia đã gọi đến 2-3 lần, đều không có ai đáp lại. Suốt cuộc không nhịn được, cầm lo hồ lớn. Đóng phim, đóng phim thôi. Mấy nhân viên đoàn làm phim gần đó thấy vậy rất muốn cười, nhưng là phải cố nhịn. Tạ ảnh đế của bọn họ đang đắm chìm trong tình yêu, đã không còn tâm trí để đóng phim rồi. Nghe thấy tiếng của đạo diễn, Tô Sàn lập tức hoàn hồn, ngựa ngùng đứng lên, cởi áo khoác, ngay lập tức ra thịt tiếp xúc với không khí lạnh, nổi hết cả da gà. Chật vật quay xong những cảnh buổi sáng, cô chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm trưa với Tạ Diêm thì lại nhận được điện thoại của mẹ cô, nói là có nhờ Đàm Hảo Chi mang canh gà tới cho cô. Người ta đã tới nơi, cô giờ mới từ chối thì cũng vô dụng, đành khoác áo kín mít đi ra cổng lấy canh gà. Em còn đi đâu vậy? Tạ Duyên hiện cũng đang sửa soạn để đưa cô đi ra ngoài ăn. Thấy cô khoác áo vội vàng chuẩn bị ra ngoài thì hỏi. Trong phòng hóa trang, giờ chỉ có hai người. Tô San xấu hổ không biết nói sao, chỉ chùm mũ lên đầu kín mít, hết cả khuôn mặt trả lời. Mẹ, mẹ em đưa canh gà tới đây, em phải ra lấy. Nếu không anh ở đây chờ em một chút nhé. Anh đi cùng em. Tạ Duyên nói, lại cầm lên đôi bao tay màu hồng nhạt trên bàn, ngồi xổm xuống, đeo bao tay vào cho cô. Thấy hắn không nói giỡn, Tô san lập tức giải thích. Không cần đâu, một mình em đi là được rồi. Mẹ em cũng không có tới, mà nhờ một người hàng xóm gần nhà em đưa tới đây. Thành âm của cô nhỏ nhẹ, tinh tế, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, còn có một kia hơi hoàng hốt, ánh mắt cũng đảo loạn. Đây là đặc điểm của Tô san, Mỗi lần nói chuyện, không tự tin thì đều không dám nhìn thẳng vào hắn. Thấy vậy, Tạ Duyên không khỏi nhìn chăm chăm vào mắt của cô, giọng nói trầm thấp. Là Nam hả? Chương 45 Toàn bộ cư dân mạng chỉ trích Tô San giật mình, hơi trột dạ. Sau đó nghĩ lại, cô cũng đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm. Hơn nữa, Đàm Hạo Trì cũng không có thích cô. Tuổi cô cũng chỉ là quan hệ hàng xóm láng giềng bình thường mà thôi. Nghĩ như vậy, cô lập tức gật đầu Vẻ đúng lý hợp tình Ừm, là hàng xóm nhà em Đã quen biết từ rất lâu rồi Thấy cô bình tĩnh thừa nhận Tạ Duyên vẫn nhìn chằm chằm cô một hồi Lúc này mới kéo cô đứng lên Vậy thì đi thôi Mặc áo khoác to sụ sụ trùm mũ bông Rồi đeo khẩu trang tô sàn chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt Đường hoàng đi theo Tạ Duyên ra khỏi phòng Nhân viên ở đoàn phim đã nhìn thấy hai người cùng nhau đi đi lại lại đã quá quen thuộc rồi. Mọi người trong giới đều biết, Tạ Duyên là một người vô cùng khiêm tốn, trừ lúc đóng phim ra, còn lại gần như không thể nhìn thấy hắn. Nhưng không ai ngờ được, thực ra anh ấy lại là một người cuồng sủng bạn gái như vậy. Địa điểm quay chụp là một tòa nhà trong khu chung cư, đều đã được đoàn làm phim bao trọn. Đi tới cổng, bác Lưu đang ngồi trong phòng bảo vệ hút thuốc. Xuyên qua cửa kính thấy Tô San tới, Lập tức dập tắt điếu thuốc đi ra ngoài Nói với Tạ Duyên một cách đầy thấm thiế Tạ Duyên à, cậu cố trông nom Tô Sàn đi Cái con bé này hai ngày trước Còn tìm ta nói muốn hút thuốc Ây, tuổi trẻ như vậy Đừng có chỉ vì đóng phim mà hủy hoại thân thế Nói xong, hai anh bảo vệ trẻ tuổi cũng cười ra tiếng Lúc đó Tô San còn tìm bọn họ Thảo luận cảm giác khi hút thuốc Thực sự cảm thấy rất kỳ lạ nghe vậy, Tạ Duyên không khỏi liếc mắt về phía người nào đó đang bọc kín mít. Tô San cũng không nhìn hắn, chỉ mãi mới nói. Em đâu có hút, chỉ là muốn học tư thế bật lửa khi hút mấy loại thuốc lá kiểu cũ như thế nào thôi. Tư thế hút thuốc lá rất là quan trọng, biểu hiện trên mặt khi hút thuốc cũng quan trọng. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn cục. Cô tất nhiên phải nghiêm túc tìm hiểu thật kỹ. Hơn nữa, Bác Lưu này cũng thật là xấu tính, rõ ràng cô còn mang tới cho bác ấy mấy tấm chữ ký của Tạ Duyên cho cháu gái của bác ấy, rồi lại đi cáo chạm cô. Lén lút học đòi hút thuốc lá mà còn đúng sao? Tạ Duyên giơ tay kéo bỏ mũ áo khoác của cô xuống, khiến gió thổi tới làm cô rụt cổ lại. Anh mới học đòi hút thuốc thì có. Tô San kéo lại mũ trùm lên đầu, bước ra ngoài cổng, quyết định sau này không bao giờ tìm gặp bác Lưu nữa. Anh Vương ở tổ đạo cụ cũng là người nghiện thuốc lá. Sau này nếu khi nào có thời gian, cứ quan sát biểu tình của anh ấy khi hút thuốc là được. Đi ra cổng tiểu khu, lại đi một đoạn nữa, cô mới nhìn thấy chiếc ben màu đen quen thuộc, đậu ở bên vệ đường. Quay lại nhìn tạ duyên đang đi đằng sau, Tô San lại kéo mũ trùng kín mặt, sợ người ta chụp được. Thấy cô tới, người trong xe cũng lập tức mở cửa xuống xe, nhìn thấy cô bọc kín mít, chỉ lộ mỗi đôi mắt không khỏi nhẹ giọng cười nói. Lạnh đến thế sao? Nhận lấy cái túi canh gà từ tay của Đàm Hạo Chi, Tô San nói kiểu hờn dỗi. "Tất nhiên là lạnh rồi, em là người gầy không có mỡ để chống đối giá rét đâu." Bị lời nói của cô làm cho buồn cười, Đàm Hạo Chi lại chỉ nhìn thấy phía sau Tô San còn có một người đàn ông cao lớn đi theo. Anh ta mặc một cái áo khoác màu đen, cũng bị khẩu trang, ánh mắt thản nhiên Dường như nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào mình. Mà lúc này, Tạ Duyên cũng đang đánh giá người đàn ông đối diện. Ngoại hình của anh ta khá tốt, nếu như theo mắt nhìn của một cô gái nhỏ thì chính là kiểu đàn ông ấm áp như ánh mặt trời điển hình. Lúc nói chuyện, vẫn cười cười nhìn về phía Tô San, hai người có vẻ rất là thân thiết. Tô San ở trước mặt anh ta cũng không e dè gì mà nói giỡn. Tạ Duyên biết, đối với người không quen thuộc lắm, Tô San tuyệt đối sẽ không nói chuyện tùy tiện như vậy. Cho dù là triệu đồng, cô ấy cũng chưa bao giờ vui đùa kiểu như thế này. Có lẽ cảm thấy không khí hơi xấu hổ, Tô San nhất thời không biết nói gì. Đây là đồng nghiệp của em hả? Đàm hạo chi lên tiếng, đánh vỡ không khí ngượng ngùng. Tô San chớp chớp mắt, im lặng chốc lát, suy nghĩ muốn nói điều gì đó, thì tạ duyên bỗng tiến lên một bước, cởi bỏ khẩu trang vươn tay ra. Chào anh, tôi là bạn trai của Tô San. Cho dù Tạ Duyên không nói, Đàm Hạo Chi cũng nhận thấy được quan hệ của hai người không đơn giản. Nhìn thấy bàn tay đối phương đang vươn ra, hắn liền giơ tay bắt lấy, nắm một chút, cười nói. Lúc tôi ở nước ngoài cũng có từng xem phim điện ảnh của anh, rất hay. Rút tay về, Tạ Duyên cười đạm đạm nói. Cảm ơn. Tô Sàn vốn nghĩ là Đàm Hạo Chi chắc không biết Tạ Duyên, dù sao anh ấy cũng mới từ nước ngoài trở về. Không ngờ trước đó anh ấy còn xem phim điện ảnh của Tạ Duyên đóng. À, ừ, cảm ơn anh, đã tới đưa canh cho em. Bữa nào em... Em với Tạ Duyên sẽ mời anh ăn cơm. Tô San đúng lúc sửa lại lời nói xít nữa ra khỏi miệng. Cũng may, hiện là đang đeo khẩu trang nên không ai thấy được sự xấu hổ của cô. Không có gì, chỉ là tiện đường mà thôi. Dì còn nói em mùng 8 tháng chạp nhớ về nhà ăn cơm đấy. Nói xong, Đàm Hạo Chi lại nhìn qua Tạ Duyên một cái, sau đó mới nói. Anh có việc đi trước đây, tạm biệt. Tạ Duyên thần sắc không thay đổi, ừ một tiếng. Thấy Đàm Hạo Chi lên xe, Tô San không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên chạy tới gõ gõ vào cửa sổ xe của hắn. Đến lúc kính xe được hạ xuống, Tô San ghé đầu lại gần, nhỏ giọng nói. Ờ, anh, anh đừng có nói chuyện, em quen bạn trai cho ba mẹ em biết nha. Em muốn tự mình nói cho ba mẹ em biết Nhìn vào đáy mắt chờ mong của cô Đàm Hảo Chi khẽ gật đầu Lại cười cười ý vị không rõ Thoạt nhìn Có vẻ anh ta rất là thích em đấy Chợt nghe thấy hắn nói như vậy Làm cho mặt Tô San đỏ bừng Tô San lập tức đứng thẳng người Vẫy vẫy tay chào hắn Xe chậm rãi chuyển động rời khỏi Tô San cầm túi chuẩn bị đi vào Thấy tạ duyên đang nhìn cô Trong mắt không có cảm xúc không khỏi đi qua, đưa túi canh gà cho hắn cầm. Đi thôi. Tạ duyên nhận lấy cái túi, sau đó quay đầu qua nghiêm túc nhìn cô. Em với vị hàng xóm này biết nhau từ rất lâu rồi sao? Đóng nhiều phim thần tượng, Tô San hiểu được mấy chuyện hiểu lầm này nọ đều xuất phát từ việc một bên giấu giếm mà ra, cho nên dứt khoát trả lời. Đúng vậy, tụi em biết nhau từ nhỏ, học cùng mẫu giáo, tiểu học, Nhưng anh ấy học trên em mấy lớp, lúc sau khi anh ấy 16 tuổi thì cùng gia đình đi ra nước ngoài sinh sống, từ đó cũng không có liên hệ gì nữa, cho đến lúc gần đây gia đình anh ấy mới trở về nước. Ngoài trời gió lớn, không có nhiều người qua lại, chỉ có mấy bác gái đi mua đồ ăn. Tạ Duyên quyết định không đưa cô ra ngoài ăn nữa, mà đi lại vào trong phim trường. À, ra là thanh mai trúc mã. tô san nghiêng đầu nhìn hắn rất bất đắc dĩ với bộ dáng âm dương quái khí này của hắn. Anh ấy cũng không có thích em, em cũng không thích anh ấy, chỉ là như một người anh trai thân thiết mà thôi. Không biết có phải người đàn ông nào cũng như vậy hay không? Tô San nhận ra Tạ Duyên ngày thường rất lý trí, nhưng mấy chuyện này lại tính toán rất là chi ly, có chút xíu dấu vết cũng không buông tha, nhưng mà tụi cô thực sự không có gì a. Sao em biết anh ta không thích em? Tạ Duyên chậm rãi liếc mắt nhìn cô Tô San sừng sốt Chả lẽ phải nói chuyện nguyên chủ thổ lộ Nhưng mà bị từ chối sao uhm, Lúc trước anh ấy còn hối thúc Em mau chóng tìm bạn trai Sao thích em được chứ Em cũng đâu phải là vạn người mê Nói tới đây Tô San lại nhìn xung quanh Nhận ra cả hai đang đi vào trong phim trường uhm, Không phải Anh nói muốn đưa em ra ngoài ăn sao Nghe vậy Tạ Duyên chỉ dờ cái túi trong tay lên Giọng nói lạnh nhạt. Về uống canh gà thôi. Người ta nói phụ nữ đều là rất nhỏ nhen, Tô San cảm thấy đàn ông cũng không rộng rãi hơn phụ nữ được là bao. Quay vào phim trường, cô một mình ôm canh gà uống cùng với Tiểu Chu, cô mới không thèm cho người âm dương quái khí là tạ duyên uống. Cả buổi trưa, cô mặc kệ không quan tâm tới hắn, cho đến tối khi quay trở về khách sạn, Tiểu Chu lại nói với cô là có chuyện rồi lúc chiều lưu đóng phim nên cô không có lên mạng giờ tô san lướt điện thoại lại thấy không biết là trang báo lá cải nào đưa tin cô đã nhận vài nữ thứ bộ phim nghệ thuật kia của đạo diễn lê còn nói là mấy nữ diễn viên nổi tiếng như đường toàn văn hâm đều bị cô đá bay nếu như chỉ là tin không có căn cứ thì không nói nhưng mà trước đây đường toàn có nói trên weibo rằng hiện cô ấy đang đọc tiểu thuyết lạc đường ai chả biết tiểu thuyết này chính là nguyên tác của đạo diễn lê cải biên dựng thành phim điện ảnh chứ. Hiện còn đang trong giai đoạn thử vai, có thể thấy Đường Toàn đang chuẩn bị vì bộ phim này. Sợ đột nhiên lại xuất hiện vụ này của cô, không chỉ riêng fan của Đường Toàn, kể cả những người bình thường cũng sôi nổi vào bình luận chống lại cô. Hơn nữa không biết là do ai đẩy hotshot của cô lên top 5 Có vẻ toàn bộ cư dân mạng, rồi báo giải trí đều nói về việc cô đoạt vai của Đường Toàn. Fan của cô đứng ra bênh vực, nhưng ở một đám người anti fan thế này thì gần như là không có tác dụng gì lớn. Mấy lời bình luận đều khá ác liệt. Tô San biết, còn nếu tiếp tục để như vậy thì ấn tượng của mọi người với cô đều là tụt dốc không phanh. Đến lúc cô gọi điện thoại cho chị Lưu, bên kia có vẻ đang rất bận. Cũng chỉ nói với cô đừng nóng vội mà thôi. Em đắc tội quá nhiều người, là viên đá cản đường của bọn họ. Hiện giờ bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau bôi đen em mà thôi. Có điều chuyện này không phải là do đường toàn, Giờ em cứ tập trung đóng phim là được rồi, bên bộ phận quan hệ xã hội của công ty sẽ tăng ca để giải quyết cho em. Chị Lưu nói xong, liền cúp điện thoại, có vẻ đang rất bận. Mặc dù chỉ một thời gian ngắn nữa, bộ phim điện ảnh sẽ được công chiếu, nhưng nếu lúc này tất cả mọi người đều ghét cô, về sau cho dù cô dựa vào diễn xuất để đảo ngược tình thế thì cũng vô dụng thôi. Tô Sàn có một chút mệt mỏi, dựa đầu vào giường, tiếp tục lướt xem bình luận. Nhưng nhìn tới nhìn lôi thì cũng chỉ có một nội dung, là chỗ chống lưng của cô lớn, đoạt vai của người khác mà thôi. Giới giải trí cũng giống như hậu cung vậy, mấy người nổi tiếng chính là những phi tử, địa vị cao nhất. Khán giả là hoàng đế, nếu lúc này có một chút manh mối về việc một tú nữ mới tiến cung được sùng ái, mấy phi tử địa vị cao chắc chắn sẽ ra tay, khiến nàng ấy chết ngay từ sớm. Nếu nàng ấy không chết thì cũng phải bôi đen hình tượng của nàng ở trong lòng hoàng thượng. Nhưng nếu cô tú nữ này mà là người trong gia tộc, có địa vị lớn trong chiều, Hoàng thượng cho dù không thích nàng cũng sẽ tiếp tục sủng ái nàng. Giới giải trí cũng vậy, nếu bối cảnh của cô thật sự vững chắc, cũng chẳng sợ khán giả ghét cô, cô vẫn có thể bắt được những cơ hội tốt mà đi lên. Chẳng qua do không kiềm chế được lòng của Hoàng thượng thì mình sẽ không thể tiến xa hơn mà thôi. Nếu tin tức này mãi không hạ nhiệt, Tô San sẽ liên hệ hạ hoa, xem hắn có thể để bên đoàn phim bên đó ra mặt giải thích một chút được không? Quan hệ của Hạ Hoa và đạo diễn Lê khá tốt. Nếu phía đoàn làm phim ra mặt làm sáng tỏ, thì lời đồn đại ít nhiều cũng sẽ giảm bớt. Hôm nay đóng phim đã quá mệt mỏi rồi, Tô San cũng không để trong lòng mấy bình luận ác ý kia nữa, ngủ khá ngon. Sáng hôm sau lên xem bảng xếp hạng hotshot, lời đồn đại trên mạng vẫn không giảm bớt, hotshot của cô vẫn đứng ở vị trí thứ năm. Xem ra mấy antifan đúng là không tiếc tiêu tiền vì cô, vậy mà có thể bỏ tiền mua hotshot lâu tới như vậy. Mấy người trong đoàn làm phim có vẻ cũng biết chuyện ồn ào trên mạng, người nào quen quen thì cũng an ủi cô vài câu, không thân thì cũng chỉ chào hỏi vậy thôi. Lúc cô đi vào phòng trang điểm, lúc này vẫn còn sớm, chuyên viên trang điểm vẫn còn chưa tới. Tô san ngồi một chỗ uống sữa đậu nành, rồi để nhà tạo hình, tạo kiểu tóc cho cô. Lần trước em xin nghỉ là để đi thử vai sao? Nhà tạo hình gầy gầy tóc của cô. Câu được câu không hỏi cô. Tô San cắn ống hút, nhẹ nhàng ưm một tiếng. Thực ra, mấy cư dân mạng toàn là mấy người chả biết tí gì. Chỉ thấy người ta nói hùa thì hùa theo thôi. Chỉ biết nhìn mặt ngoài của sự việc. Em có thể mời mấy đoàn hội quan hệ xã hội nổi tiếng. Cứ dùng tiền à, chỉ cần dùng mấy ngàn vạn, mấy bọn báo lá cải nhất định không ho hề gì nữa. Hiện giờ mấy hotshot trên Weibo chỉ cần 100 vạn là có thể xóa bỏ. Nhưng đã treo hotshot lâu tới như vậy, chắc chắn là có người cố tình nhắm vào em đấy. Nhà tạo hình hiển nhiên đã thấy mấy chuyện thế này nhiều rồi. Cứ để ra hết cách giải quyết này tới cách khác. Công ty Ánh Sao cũng có bộ phận quan hệ xã hội. Nếu giờ cô lại thuê một đội khác thì là vi phạm hợp đồng. Hơn nữa còn phải mất mấy ngàn vạn. Toàn bộ cuộc cải của cô bây giờ nếu mang ra tính toán, Thì cũng chắc chỉ được ngần đó thôi Nói tới đây Nhà tạo hình không biết nghĩ tới điều gì Lại cười cười mờ ám Có điều em không cần phải lo lắng đâu Chị chỉ là đùa một chút thôi Mấy chuyện kiểu này Tạ Duyên nhà em chắc chắn sẽ giúp em giải quyết Chương 46 Tin cực hot Tô San nghe chị ấy nhắc tới Quan hệ của cô và Tạ Duyên Thì đỏ mặt, cưới đầu không nói gì Cô hiện giờ Cũng chưa tính tìm hạ hoa Dù sao quan hệ của cô và hạ hoa Là thông qua tạ duyên Giống như kiểu tiền trong túi mình còn chưa xài hết Chắc chắn sẽ không hỏi vay người khác Giờ cũng vậy Tốt hơn hết là cô nên để cho công ty Thêm một khoảng thời gian Đến khi bên phía ánh sao Thực sự xử lý không được Cô mới tìm tới hạ hoa Làm tóc xong cô lại nhắn tin cho chị Lưu Hỏi chị ấy chuyện này Có khả năng giải quyết được không Có điều chị lưu chỉ trả lời, giờ không thể nào áp xuống. Hơn nữa, một vài quảng cáo đã thương thảo xong, hôm nay bên phía họ lại do dự. Chắc chắn là do cảm thấy hiện giờ, hình ảnh của cô không tốt, sẽ ảnh hưởng đến nhãn hiệu của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể dùng cách đánh lạc hướng du luận thôi. Lý điểm điểm vốn dĩ tháng sau dự định sẽ công bố chuyện hẹn hò. Có điều giờ đã xảy ra chuyện của em, cho nên công ty quyết định sẽ để cô ấy hôm nay sẽ công bố luôn. Hy vọng có thể hướng ánh mắt của đại chúng sang chỗ khác. Chị Lưu trầm giọng nói trong điện thoại. Ngay vậy Tô San cũng chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng, sau đó cúp máy. Lý Điềm Điềm cũng là một nghệ sĩ do công ty quản lý, cũng có một chút tên tuổi. Có điều bạn trai của cô ấy là một nghệ sĩ nam, có xuất thân là ngôi sao nhí, khá nổi tiếng trong nước. Chuyện này nếu công bố, chắc có thể thu hút một chút sự chú ý của quần chúng. Trước kia có chuyện gì, chị Lưu cũng sẽ nói cô hỏi xem tạ duyên có giúp được gì không. Nhưng chỉ duy nhất vấn đề liên quan tới quan hệ xã hội thì sẽ không nói cô tìm tới sự giúp đỡ của tạ duyên. Tô San biết, chị Lưu sợ cô mất niềm tin vào công ty, sau đó hoàn toàn đi theo tạ duyên. Dù sao, những điều ánh sao có thể cho cô, hạ Hoa cũng có thể cho. Hơn nữa phần trăm thù lao của cô trích lại đưa cho công ty sẽ không nhiều như ánh sao có điều cô còn chưa tìm tới Hạ Hoa, thì đối phương đã tự mình tìm tới cửa. Tô San vừa mới thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài đóng phim, thì thấy có người gõ cửa phòng trang điểm. Cô chỉ có thể nói Tiểu Chu ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, liền thấy Hạ Hoa mặc áo khoác kín mít đi tới, tóc tai không chút cầu thả. thấy vậy, chuyên viên trang điểm và Tiểu Chu đều thức thời đi ra ngoài, tiện thể khép cửa lại. Không ngờ hắn lại chủ động tới tìm mình. Tô Sàn nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Phòng của tạ Diên ở đằng kia mà. Tôi đã gặp cậu ấy rồi. Hạ Hoa cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp móc ra bao thuốc lá, đưa cho cô một điếu. Làm từ lá hoàng kim đấy. Tôi không thích hút thuốc. Nghe vậy, Hạ Hoa dừng động tác một chút, đành phải cất điếu thuốc vào lại. Có điều anh thích thì cứ hút. Cô tiện thể có thể quan sát biểu cảm khi hút thuốc của Hạ Hoa. Có vẻ nhìn thấu tâm tư của cô, Hạ Hoa đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Sau đó rút một điếu thuốc, giữ kề trên môi, bật lửa, hít sâu một hơi. Sau đó dùng ba ngón tay kẹp lấy phần đầu lọc, hơi hơi hít mắt, phun ra một làn khói. Sau đó đi qua ngồi xuống sofa. Cô thấy đấy, ở những lúc như thế này, bên ánh sao sẽ không tiêu phí quá nhiều tâm lực đối với cô đâu. Những tiềm lực bọn họ có được đều chỉ biết đưa cho những nghệ sĩ thật nổi tiếng, kiểu như Diệp Hồng, còn cô chỉ mới đặt chân vào giới này bộ phận quan hệ xã hội sau có thể dồn nhiều công sức để giúp đỡ cô. Ngữ khí của Hạ Hoa khá bình tĩnh, ngồi hút thuốc với vẻ sâu kín. Diệp Hồng là một nghệ sĩ kỳ cựu của công ty, đã từng lấy được giải ảnh hậu, đi theo con đường đóng toàn siêu phẩm. Công ty đối với cô ấy chính là dùng mọi cách để nâng đỡ. Nhưng Tô san cũng không phải là đồ ngốc. Hạ Hoa rõ ràng là đang châm ngòi ly gián Dù cho thế nào thì bộ phim sắp tới của cô vẫn là do anh sao bỏ vốn đầu tư sản xuất. Bây giờ mà kết thúc hợp đồng thì khác nào qua cầu rút ván. Cảm ơn anh đã nhắc nhở nhưng mà tôi cũng có những tính toán riêng của bản thân. Tô san không nhanh không chậm nói Mấy người trẻ tuổi các cô đúng là thích hành động cảm tính. Sẽ đến lúc thực sự cảm thấy hối hận Sao lúc trước mình lại ngu xuẩn đến như vậy? Hạ Hoa lại thở ra một ngụm khói, nghiêm túc nói. Vì là thân tình, khi cô đầu quân vào công ty chúng tôi, Thù Lao sẽ chia ba bảy, công ty ba phần, cô bảy phần. Hơn nữa Tạ Duyên cũng là cổ đông của công ty, ba phần cô đưa cho công ty thì cuối cùng lại có một nửa là vào túi của cậu ấy. Tiền của cậu ấy còn không phải là tiền của cô hay sao? Đều là người một nhà, cô vì sao lại không tin tưởng tôi chứ? Nghệ thuật nói chuyện của Hạ Hoa lợi hại như thế nào, Tô San cũng biết tới. Tuy nhiên, cho dù cô thực sự tính chuyển sang đầu quân cho công ty khác, thì cô cũng sẽ trưng cầu ý kiến của Tạ Duyên, mà không phải ngồi đây nghe Hạ Hoa nói bà Hoa. Còn chưa có kết hôn, sao biết được là người một nhà hay là không? Sau này nếu tụi tôi chia tay thì không phải sẽ khó xử lắm sao? Tô San quay đầu qua, cười như không cười nhìn Hạ Hoa. Hạ Hoa hơi đơ ra, lại hút thuốc. Một lúc sau mới nói Cô chắc là cũng có chút niềm tin vào quan hệ của cô với tạ duyên chứ Cho dù hai người chia tay cũng có thể làm bạn bè Cho dù không thành thì cũng là hai bên hợp tác cơ mà Nói xong, có vẻ muốn chứng minh cái gì Hắn lấy điện thoại ra, ánh mắt sáng quắc nói Cô cho tôi 5 phút, tôi chỉ cần một tin nhắn là có thể giải quyết được chuyện mà ánh sao giải quyết mãi không xong Ngay vậy, Tô San chỉ cười đạm đạm nói Chuyện anh tới tìm tôi, Tạ Duyên có biết không? Nhấn nhấn di động, gửi tin nhắn. Hạ Hoa tràn đầy tự tin ngồi hút thuốc, dựa vào ghế phun ra một làn khói. Hey, Tạ Duyên thì đương nhiên biết, có điều cậu ta là đồ đầu gỗ, cô không cần để ý đến cậu ta. Không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt mờ ám nghiêm túc nói. Đến sau này, cô với Tạ Duyên kết hôn, cũng không cần phải ký hợp đồng gì đâu, đồ của Tạ Duyên chính là của cô. Thấy hắn càng nói càng thái quá Tô san suýt nữa cười ra tiếng Công lực thổi phòng của Hạ Hoa Thực sự lợi hại Khó trách quan hệ với mọi người trong giới giải trí lại tốt tới như vậy Không giống với chị Lưu Chị ấy không thích nịnh nọt người khác <cười> Anh không cần nói nữa đâu Nếu tôi có ý này Sẽ hỏi ý kiến của Tạ Duyên Nhưng mà hiện giờ còn chưa có tính toán ăn bán khác Tô san thản nhiên nói Thấy cô kiểu gì cũng nói không vào Hạ Hoa cũng có vẻ hơi buồn bực Thực ra, hắn cũng không quá mức cần lôi kéo Tô san Đối phương vậy mà cứ từ chối thẳng thường hắn. Được rồi, khi nào cô nghĩ thông suốt thì tìm tôi. Hạ Hoa đứng lên, từ trên người móc ra một tấm danh thiếp đặt trên bàn, còn nhấn mạnh một câu. Cô không tin tôi nhưng cô nhất định phải tin tạ duyên đấy. Đến lúc Hạ Hoa đi khỏi, Tô san cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Hạ Hoa là một thương nhân, Là một thương nhân từ đầu đến chân. Có điều anh ta không giống chị Lưu. Chị Lưu là kiểu mạnh bạo cứng rắn. Còn Hạ Hoa là kiểu người co được sẵn được. Lúc trước thái độ của hắn đối với cô không tốt. Sau đợt thử vai bộ phim nghệ thuật kia thì lập tức chuyển biến thái độ với cô. Có điều, hắn gặp chúng tạ duyên. Người mềm cứng đều không ăn, cũng coi như gặp chúng khắc tình của hắn. Nghĩ tới lời Hạ Hoa nói lúc nãy, Tô San lại mở điện thoại. Thấy trên mạng xuất hiện một tin cực hot. 3 phút trước, một trang báo mạng đưa tin ảnh đế lần trước bị cảnh sát nước ngoài bắt tạm giam là Mã Duyệt. Còn có ảnh chụp làm minh chứng. Trong hình không quá rõ ràng, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được Mã Duyệt bị hai cảnh sát đứng hai bên đưa đi. Tin nóng này vừa đưa ra đã làm toàn bộ cư dân mạng náo động. Mã Duyệt cũng được xem là một nghệ sĩ khá may mắn. Những bộ phim anh ta đóng đều có chất lượng rất tốt. Trẻ như vậy đã đạt được giải ảnh đế. Hơn nữa hình tượng của hắn trong mắt khán giả vẫn là rất tốt. Giờ đột nhiên có scandal chấn động như thế này, tất nhiên là khiến cho cư dân mạng đều náo động rồi. Lúc trước tin tức được đăng lên về vụ này cũng đã ồn ào rất lâu, sau đó mới dần dần biến mất, còn liên lụy tới Tạ Duyên và Trịnh Đồng. Giờ đã lộ ra chân tướng, nên fan của Tạ Duyên và Trịnh Đồng hăng hái tới mắng đám anti-fan. Hiển nhiên danh tiếng của Mã Duyệt hơn hẳn cô và Đường Toàn, hơn nữa tính chất sự việc thì nghiêm trọng hơn nhiều so với vụ việc của cô. Tất nhiên Hot về vụ việc này đã chiếm ngay top 1, đứng đầu bảng. Không biết ai bỏ tiền khiến hotshot của cô từ sáng tới giờ vẫn ở top 5, giờ đã không thấy đâu nữa. Mọi người trên mạng đều ồn ào, muốn tẩy chay mã duyệt. Cư dân mạng A Cách đây mấy tháng còn có người tới bôi đen duyên ca nhà tôi, Hiện tại chân tướng đã rõ, bọn anti fan xấu mặt chưa? Mỉm cười Cư dân mạng B Phóng túng thật đấy, còn chạy ra tận nước ngoài để ăn chơi. Rồi thì bản thân ra nông nỗi này. Cư dân mạng C. Con đường phía trước tăm tối, kiến nghị mọi người tẩy chay nghệ sĩ tài tiếng như thế này. Cư dân mạng D. Hiện tại có quá nhiều vụ việc ăn chơi trong nước bị bắt quả tang. Mã ảnh Đế có lẽ cảm thấy ra nước ngoài sẽ an toàn hơn một chút. Nào biết mới đi đã bị bắt, số đúng là đen đuổi. Cư dân mạng E. Lúc trước phàn não tàn của mã Duyệt còn bôi đen Tạ Duyên và Trịnh Đồng. Giờ bọn phà não tàn còn gì để nói nữa hay không? Cư dân mạng F Tin tưởng duyệt duyệt nhà tôi, cho dù như thế nào chúng em cũng đứng về phía anh. Trái tim Cư dân mạng G Đám này là bọn tà giáo sao? Nhận thức lương tri của bọn fan não tàn bị chó tha rồi sao? Đây chính là công khai dâm loạn nha. Cư dân mạng H Tin tưởng mã duyệt, đàn ông đều có nhu cầu sinh lý. Ai dám nói trong giới giải trí không xảy ra chuyện dơ bẩn còn hơn thế này? Chỉ là giờ còn chưa bị người ta công khai ra thôi. Tin nóng này tung ra chắc chắn là do có người cố ý hãm hại. Lướt xem vài bình luận, chỉ có fan trung thành của Mã Duyệt vẫn bênh vực cho thần tượng của mình. Tâm tình của Tô San cũng không biết phải hình dung như thế nào. Cô không ngờ Hạ Hoa lại nắm trong tay mấy ảnh chụp kiểu này, còn cố tình ém nhẹm cho tới tận bây giờ. Đã thế này thì chắc chắn trung tâm dư luận trong một tuần tới sẽ đều là Mã Duyệt. Không thể không nói tin tức dùng để đánh lạc hướng dư luận lần này Thật là quá mức mạnh mẽ. Hạ Hoa cũng đủ tàn nhẫn, thế nhưng có thể trong chốc lát ném mã duyệt ra cho người ta sâu xé. Có điều anh ta làm như vậy chứ không phải là Tạ Diên, Tạ Diên là kiểu người lười để ý mấy chuyện này. Đợt đưa tin hai tháng trước, chắc do phán mã duyệt tới để bôi đen Tạ duyên Hạ Hoa lúc đó đã ghi thù, cũng khổ cho anh ta khi phải nhịn tới giờ này mới ra tay phản kích. Kiểu người như vậy còn ác liệt hơn cả chị Lưu. Những nghệ sĩ bình thường chắc chắn đều đã bị hắn tính toán kỹ lưỡng, chỉ có riêng Tạ Duyên lại là kiểu cứng mềm đều không ăn. Lướt lướt bình luận, Tô San liền cầm kịch bản chuẩn bị ra ngoài đóng phim. Ngoài trời vẫn rất lạnh, đạo diễn đang đứng trao đổi với Lý Tuyết, nhân viên đoàn làm phim thì bận rộn sửa sang đạo cụ, mà Tạ Duyên vẫn mặc trang phục diễn, là một chiếc áo thun ngắn tay, ngồi trên ghế bành đọc kịch bản. Triệu Đồng cũng ngồi bên cạnh, câu được câu không nói chuyện gì đó với hắn. Đến lúc Tô San đi qua, triệu đồng lập tức thức thời đứng lên. Tô San hơi khom người, nhìn qua kịch bản trong tay Tạ Duyên. Thứ bảy này, em sẽ hoàn tất toàn bộ cảnh quay. Khi nào thì anh đi châu Phi? Tạ Duyên ngẩn đầu lên, thấy cô hơi cúi người trước mắt mình, liền đứng dậy, ngồi vào băng ghế bên cạnh. Thứ hai Nhanh vậy sao? Tô San di chuyển, ngồi vào ghế bành của hắn. Thấy Tạ Duyên vẫn có vẻ không vui. Cô không khỏi ghé đầu tới, nhẹ giọng nói Đừng giận nữa, lần sau em sẽ tự mình hầm canh gà cho anh được không? Cô biết Tạ Duyên là người mạnh miệng, nhưng dễ mềm lòng Ngoài mặt thì cứ im lặng không nói Nhưng sau lưng chắc chắn đã nhờ Hạ Hoa ra mặt giải quyết giúp cô Nếu không, Hạ Hoa sẽ không tới đây từ sáng sớm Tạ Duyên quay đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kề sát lại đây Đột nhiên, hắn hôn lên má phải của cô một cái Anh ngoắt sáng quắc. Cuối tuần này anh có thời gian. Không ngờ trước mặt mọi người mà hắn lại to gan lộ liễu tới như vậy. Tô San đỏ mặt rụt đầu trở về, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Em còn phải về nhà ăn cơm với ba mẹ. Vậy ai ăn cơm với anh? Tạ Duyên bình tĩnh nhìn cô. Em Tô San lại nhíu mày trầm tư trong chốc lát. Nghĩ tới qua tuần sau Tạ Duyên phải đi châu Phi Hai người chắc sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Nghĩ như vậy, cô đành gật gật đầu. Vậy được. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ lạnh băng của cô, tạ duyên ghé đầu qua, thấp giọng nói. Phòng bếp nhà anh rất lớn đấy. Chương 47 Danh tiếng Cô chợt rút tay về, mặt lại đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó lập tức cầm kịch bản chạy đi mất. Bộ dáng không có ý tốt của tạ duyên như vậy khiến cô phải thận trọng suy si xét lại suốt cuộc có nên tới nhà hắn hay không. Qua tới chỗ quay phim, đạo diễn đang đứng hướng dẫn Lý Tuyết lát nữa sẽ quay như thế nào. Thấy cô lại đây cũng gọi cô lại, nghiêm túc nói. Nếu cô muốn quay cho nhanh xong những cảnh quay còn lại thì tối nay phải thức đêm, không có ý kiến gì chứ. Tất nhiên Tô San không có ý kiến gì, lập tức gật gật đầu. Ừ, không có vấn đề gì. Nói xong, Đạo diễn cũng vừa lòng gật đầu, không nói những mặt khác. Khi đóng phim, Tô San khá chuyên nghiệp, sẽ không quá mức làm bộ làm tịch. So với mấy nghệ sĩ tên tuổi không có, nhưng lại còn làm giá thì sẽ hợp tác làm việc hơn nhiều. Cảnh tiếp theo là cảnh của Tô San và Lý Tuyết đóng cùng nhau, là cảnh mô tả mâu thuẫn quyết liệt giữa nữ chính và nữ phụ. Vì hai người vốn là bạn tốt, nữ phụ suýt chút nữa hại chết ba mẹ của nữ chính. Lúc này, nữ chính còn tát nữ phụ một cái. Đạo diễn đang đứng hướng dẫn tổ quay phim điều chỉnh góc độ. Tô San cùng Lý Tuyết đều đang ngồi đọc lại kịch bản. Lát nữa diễn cảnh này cô cứ đánh thật đi. Lý Tuyết đột nhiên lên tiếng. Tô San sừng sốt, không khỏi quay đầu qua, tò mò nhìn cô ấy. Có thể quay tá vị mà. Nói xong, Lý Tuyết cũng ngẩn đầu. Mặt trái xoan tiêu chuẩn lộ ra một tia mỉm cười. Tá vị dù sao cũng không thể giống như thật 100%, tôi sẽ nói với đạo diễn. Có vẻ nhìn thấu sự khó hiểu của cô, Lý Tuyết cười đạm đạm nói. Tôi cũng đâu phải là đóa hoa trong lồng kính, vì đóng phim mà thôi. Nói xong, cô ấy lại tiếp tục cúi đầu đọc kịch bản. Tô San nhìn cô ấy một hồi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao, hoàn cảnh quay phim mà tốt, sẽ ảnh hưởng thay đổi được rất nhiều thứ. Mọi người trong đoàn làm phim khi bắt tay vào công việc thì rất chuyên nghiệp. Phần lớn là do thấy Tạ Duyên mỗi lần đóng mấy cảnh hành động nguy hiểm cũng tự đóng mà không dùng diễn viên đóng thế. Những người khác cũng ngại không dám dùng diễn viên đóng thế theo. Nếu đòi tìm người đóng thế thì khác nào mình còn cao giá hơn cả Tạ Duyên. Lần trước Tô San đóng phim điện ảnh Loạn Thế Chi Ca cũng đóng cảnh tát tay. Là đánh thật. Thường ngày Lý Tuyết cũng phối hợp rất tốt khi đóng chung với mọi người. Nên giờ cô ấy muốn đánh thật thì cũng không có gì kỳ lạ. Đạo diễn nghe là muốn đánh thật thì tất nhiên rất vừa lòng. Dù sao đánh thật thì sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Cho nên lúc sau khi quay, Tô San cũng trực tiếp xuống tay. Nhưng thực tế không quá dùng nhiều sức. Lúc quay xong, Lý Tuyết cũng chỉ nói không có vấn đề gì. Buổi tối, mọi người đều phải thức đêm để quay cho kịp thời gian, để Tạ Duyên còn đi châu Phi. Nếu không có tạ duyên, những người khác chắc chắn không đời nào gấp gáp quay cho kịp thời gian của cô. Dù sao, chỉ có cô gấp, chứa người khác không gấp, cho nên họ cũng không cần quan tâm. Mấy ngày liền, quay thông đến 4 giờ sáng mới xong. Đến 10 giờ sáng lại bắt đầu quay tiếp. tuy cũng mệt, nhưng mọi người ai cũng không dám công khai oán trách. Tô san cũng rất mệt, cô rất lâu rồi chưa có được một giấc ngủ ngon, nhưng cũng chỉ còn cách cố gắng chống đỡ. Cô hoàn tất toàn bộ cảnh quay sớm hơn Tạ duyên một ngày. Tối thứ bảy, sau khi kết thúc toàn bộ cảnh quay xong, Tô San chuẩn bị nói tài xế đưa mình về nhà, nhưng mà Tạ duyên lại nhất định đòi đưa cô về. Tô San cũng chỉ có thể theo ý của hắn. Do ban đêm, nên xe trên đường không nhiều lắm. Hơn nữa trung cư của cô cách phim trường khá xa, cho nên vừa lên xe, Tô San đã dựa vào ghế, dần dần ngủ thiếp đi. Đừng nghe Hạ Hoa nói lung tung, em muốn ở lại ánh sao cũng không phải là không tốt." Chợt nghe thấy giọng nói của hắn vang lên, Tô San mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy xe vẫn đang băng băng chạy trên đường xuyên qua màn đêm, đèn đường bên ngoài mờ mờ ảo ảo, trên đường cao tốc cũng không có mấy chiếc xe. "Em chỉ sợ ảnh hưởng tới chị của em mà thôi, dù sao lúc đầu là do chị ấy giới thiệu em tới ánh sao." Đột nhiên kết thúc hợp đồng Về sau quan hệ giữa hai bên sẽ bị ảnh hưởng." Tô San quay đầu qua, nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh, nghiêm túc nói. "Hơn nữa, anh cũng đâu có nói em đi theo anh." Vẫn chỉ có Hạ Hoa, cứ ở đó bà hoa chích chòe, tạo duyên từ trước tới nay đều không đề cập gì tới chuyện này với cô. Hơn nữa trong giới giải trí cũng xảy ra rất nhiều trường hợp, nghệ sĩ kiên quyết đòi hủy hợp đồng với công ty quản lý mà náo loạn ầm ĩ. Tô San cảm thấy Hiện giờ cô còn chưa tới mức nhất định phải kết thúc hợp đồng. Nghe vậy, Tạ Duyên cũng không quay qua nhìn cô, chỉ nói: "Em có tới công ty của anh hay không thì cũng không có gì khác biệt đâu." Thực ra nói vậy cũng đúng, hiện giờ chẳng khác nào cô có hai đội quan hệ xã hội. Chuyện bên ánh sao giải quyết không được thì tìm Hạ Hoa, đúng là dù có đầu quan quay bên này hay không cũng như vậy mà thôi. Thực ra em cũng không tính ở ánh sao lâu dài đâu. Nếu có cơ hội, sau này em tính tự mình mở một công ty quản lý riêng. Tô San bỗng nhiên nói, Đội ngũ, do tự bản thân mình xây dựng nên, như vậy thì tất cả mọi chuyện mình đều có thể tự quyết định, không cần phải nhìn trước ngó sau, xem ý tứ của người nào. Còn về người đại diện, có nhiều tiền còn không sợ tìm được người đại diện tốt hay sao? Nghe vậy, Tạ Duyên cười khẽ một tiếng. Có lý tưởng là tốt, nhưng anh cảm thấy em sẽ không thành công đâu. Vì sao? Tô san trừng mắt, bất mãn nhìn chằm chằm, sơn mặt khóc cạnh rõ ràng của hắn. Tạ Duyên hơi cong khóe miệng nói. Bởi vì em sẽ phải gả cho anh. Lúc sau tốt hơn hết, vẫn nên cùng công ty với anh. Giọng nói không nặng không nhẹ, không khỏi làm mặt Tô san đỏ lên, tức khắc vươn tay đấm vào vai hắn một cái. Sao anh lại có thể tự liền như vậy chứ? Khi nào em nói là muốn gả cho anh hả? Em không tin thì cứ chờ mà xem. Tạ Diên tràn đầy tự tin nói, mắt cũng không thèm chớp. Tô San tức giận tới mức không biết nói gì nữa, hừ hừ hai tiếng rồi im lặng, không thèm nói chuyện nữa. Lúc xe dừng lại trước cổng trung cư của cô thì đã là một tiếng sau. Tô San gần như sắp ngủ gục tới nơi. Đến lúc xe dừng lại, Tô San mới mơ mơ màng màng nhìn ra xung quanh, lại chỉ nhìn thấy một bóng dáng. Đang ghé sát lại đây Nhớ ngày mai tới nhà anh đấy Tạ duyên ôm lấy phần eo thon mềm như bông của cô Đầu vùi vào bên cổ cô hít một hơi thật sâu Hương thơm nhàn nhạt, nhạt của cô Đang quanh quẩn nơi chóc mũi của hắn Ánh đèn trong xe khá tối tăm Hơi nóng mãnh liệt phả ra ở trên cổ mẫn cảm của cô Tổ San không khỏi lại đỏ mặt Nhìn thấy hắn cứ như vậy không biết phải làm sao Đột nhiên cô có hơi sợ đi qua nhà tạ duyên em, em ngày mai còn phải qua bên nhà ba mẹ em ăn cơm trước nên nếu quá muộn muộn cỡ nào cũng không sao hắn đột nhiên ngẩn đầu lên trong bóng đêm ánh mắt hắn sáng quắc anh chờ em hắn ghé vào quá gần tô san đỏ mặt cúi đầu nhất thời không biết nói gì không khí trong xe lập tức trở nên mở ám nhìn chăm chăm khuôn mặt phấn nộn của cô ánh mắt tạ duyên tối sầm lại Bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng gặm cắn Sau đó cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi tràn trọc thâm nhập Tô san nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay hồi hộp mà nắm chặt lại Đến khi một bàn tay to luồn vào áo vuốt ve ra thịt bên hông của cô Cô sợ tới mức trừng lớn mắt Tay Tạ Duyên cũng không tiếp tục Nhưng bờ môi của hắn thì lại bắt đầu hôn dọc từ cằm của cô xuống dưới Tạ, Tạ Duyên, anh, anh mau về đi Ngày mai, ngày mai còn phải đóng phim đấy. Cắn nhẹ một ngục ở cần cổ trắng nõn của cô, Tạ Duyên lúc này mới thỏa mãn ngẩng đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Ừm, em nhớ ngủ sớm một chút. Tô Sàn cả người cứng đờ, sau đó thấy đối phương đã mở cửa xuống xe, đi ra đằng sau lấy ra vali hành lý trong cốp. Cô hít sâu một hơi, bình ổn lại, đeo khẩu trang, sau đó cũng đi xuống xe. Từ chối hắn đưa cô lên lầu, Tự mình kéo theo vali đi vào khu trung cư. Không biết nghĩ tới điều gì, cô bỗng nhiên dừng bước quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng xa xa phía sau, giọng nói nghiêm túc. Trên đường, nhớ chú ý, lái xe chậm một chút. Tạ Duyên cười cười, đến lúc bóng dáng của cô đã khuất hẳn, lúc này mới lên xe quay về. Đến lúc về tới căn hộ của mình, Tô San thực sự quá mệt mỏi, cũng không nấu nướng gì, tắm rửa một cái liền chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là nhìn qua gương, thấy một cái dấu đỏ hồng ở cổ, thì nhịn không được, thầm mắng một tiếng cầm thú. Nằm trên giường, cô tính nhắn tin hỏi tạ duyên đã về tới khách sạn chưa. Lại thấy hôm nay bộ phim của cô và Giang Dần đã công bố đoạn trailer đầu tiên. Lần này cô tương đối may mắn. Chuyện của Mã Duyệt quá ồn ào, gây ra ảnh hưởng không tốt trong dân chúng. Nên đã bị bên phía nhà chức trách ra mặt xóa bỏ hotshot để đè ép dư luận. Cho nên đoạn trailer lần này cũng không có ai chắn mất nổi bật. Là một trong những nghệ sĩ có nhiều fan hâm mộ, mức độ yêu thích của Giang Dần không cần phải bàn cãi. Lập tức trailer phim trở thành top 1 hot shot, mà cô cuối cùng cũng có thể vớt vát lại được một chút ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Bình luận ở Weibo cũng không hoàn toàn là anti-fan. Cư dân mạng A Giang Dần quá đẹp trai, bộ phim này toàn trai xinh gái đẹp. Cư dân mạng B Cảm giác diễn xuất của Tô San khá tốt nha Vì sao lúc trước có nhiều người chê Nói diễn xuất của cô ấy dở tệ Nếu như thế này vẫn là dở tệ Thì mấy tiểu hoa đán có chút tên tuổi Cũng chẳng diễn xuất tốt là bao nhiêu Cư dân mạng C Mặc dù thoạt nhìn cốt truyện thật là cầu huyết Nhưng suy xét đến ngoại hình của nam nữ chính Tôi cũng nhất định sẽ xem phim Cư dân mạng D Diễn xuất của Tô San đúng là có tiến bộ nha Hy vọng lúc phát sóng sẽ không để mọi người thất vọng. Cư dân mạng E Không so thì không thấy. Nữ thứ phim này diễn xuất đúng là lỗ. Ngay cả Tô San cũng bỏ xa cô ta cả một con phố. Cư dân mạng F Tô Tô của tụi tui vẫn luôn luôn tiến bộ. Sắp tới Tết lại chiếu loạn thế chi ca. Nếu ai có hứng thú thì có thể tìm xem trailer. Cư dân mạng G Cùng debut một thời điểm, diễn xuất của Tô San giờ đã tăng vọt. Mà chu cầm cầm vì sao vẫn y như vậy? Vừa cười vừa khóc. Tôi cảm thấy đạo diễn Lê quyết định để tô san thủ vai nữ thứ cũng không phải là không có lý. Dù sao mọi người đều biết, đạo diễn Lê thích dùng người mới. Rất chờ mong biểu hiện của tiểu tỷ tỷ. Bộ phim này, tháng 4 năm sau mới phát sóng. Một đoạn trailer cũng không thể giúp cải thiện danh tiếng của cô. Nhưng ít nhiều cũng có một chút tác dụng. Hơn nữa, ngày mốt phim điện ảnh sẽ tiến hành chiếu thử. Cô cảm thấy có lẽ... Nên nói chị Lưu để chuẩn bị tốt công tác marketing, không để anti fan thừa nước đục thả câu. Nghĩ như vậy, cô lập tức gọi điện thoại cho chị Lưu. Chị ấy hình như vẫn chưa ngủ. Vang vài tiếng chuông đã bắt máy. Nghe thấy cô nói như vậy, chị ấy cũng chỉ thản nhân nói. Chuyện này em yên tâm, mặc dù fan hâm mộ của em không nhiều, nhưng bộ phận quan hệ xã hội đã thuê rất nhiều thủy quân. Đến lúc đó sẽ vào bình luận khen em diễn xuất tốt. Hơn nữa vốn dĩ biểu hiện của em không tệ. Những người bình thường cũng sẽ không che bai em, cho dù là anti-fan muốn bôi đen diễn xuất của em cũng vô dụng thôi. Tùy vào từng lúc mà phải sử dụng các thủ đoạn khác nhau, hiện giờ fan hâm mộ chân chính của cô còn ít. Tô San cũng không cảm thấy thuê thủy quân để khống chế dư luận là hành vi đề tiện. Dù sao lúc người khác thuê thủy quân để bôi đen cô cũng đầu có nghĩ tới như vậy. Tô San lại nói tiếp, có điều chị vẫn nên chuẩn bị trước. Nếu cảnh hôn của em với Tạ Duyên mà không bị xóa, thì phan Tạ Duyên lúc đó chắc chắn sẽ náo loạn đấy. Tô San lăn một vòng trong ổ chăn, nghĩ vậy lại thấy hơi sợ phan của Tạ Duyên phát cuồng lên. Bên chị Lưu cũng hơi im lặng, một lát rồi mới nói. Cũng đúng, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tụi em đã suy nghĩ khi nào sẽ công khai chưa?